Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cô, bằng công tôi tình nguyện, ôm gà mà bái đường cũng không thèm cần đâu. Anh đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt Văn Tĩnh, giọng nói như là mình thật là may mắn vậy. Thôi đi, nhàn nhi mà có được một lời lại hợp như tôi, làm sao có thể để cho anh bắt nạt thành ra như vậy mà một câu cũng không nói, chỉ im lặng giữ ở trong lòng chứ. Văn Tĩnh kinh thường trừng mắt mà nhìn anh, nếu không phải tôi đi tìm thân gia ra ra cô gái ngốc đó cho đến bây giờ vẫn mình mình lén lén chịu đựng tất cả những gì anh ban tặng đó. Là cô đi tìm ra ra sao? thần tống học ngừng cười. mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. không phải tôi thì còn có thể là ai? cả đời này ngoài trừ tôi văn tĩnh còn có ai đối xử thật tâm với nhan chứ? anh cho rằng với tính tình của nhan, cô ấy sẽ đi tìm nhà anh để náo loạn sao? cô ấy tình nguyện một mình bất ức đến chết cũng sẽ không thèm đi tìm các người để tính sổ đó. văn tĩnh vẫn còn rong rày trách mắng hoan nhan. Thần tống hậu lập tức xoay người đi ra ngoài Cho đến khi tới cửa Anh quen ngược lại chỗ của kỳ chấn ra lệnh Kỳ chấn Lập tức gọi điện thoại cho bọn họ Tối nay thay đổi khóa nhà trọ của con nhân Bây giờ mình sẽ qua luôn Này này anh có thể trực tiếp Tới phòng trọ nhà để tìm cô ấy Tội gì phải phiền toái như vậy chứ Thần tống hậu xoay người vừa đi vừa cất tiếng nói Cậu cho rằng với cái tiếng bướng bình của cô ấy Cô ấy sẽ mở cửa cho mình sao Hoàn nhân xuống xe Chậm rãi đi về phòng trọ Suy nghĩ trong đầu vô cùng lộn xộn Khiến cho cô đau đầu Anh tay không nâng một chút nào Mà đuổi cô xuống dưới đường Bây giờ lại chạy tới nói ra những lời cổ quái như vậy Đối với cô Anh ta đúng là không khiến cô tức chết Thì không bỏ qua mà Lên tầng 2 cầm chìa khóa mở cửa Thật là kỳ quái Hoàn nhằn cúi đầu Giữa ánh đèn cẩn thận đưa chìa khóa cắm vào ổ Chuyện gì vậy chứ Làm sao lại không mở được cửa chính nhà của mình Cô lùi về phía sau mấy bước Nhìn kỹ Đây đúng là tầng 2 cảm thấy thật là kỳ quái thở lại mấy lần hoàn nhân mới dừng lại trừng mắt mà nhìn cánh cửa phòng cái chuyện kỳ quái gì đây chứ buổi sáng lúc đi làm vẫn hoàn toàn bình thường tại sao buổi tối trở lại đã không phải là nhà của mình nữa hoàn nhân lúng cuống muốn quay người Lúc xuống tầng lại bất chợt hăng hái tay cầm lấy giày cao gót giống như là lúc bé nhảy bậc cầu thang anh trăng sáng tỏ ở bên ngoài trời đất bao la thế giới rộng lớn nhưng lại không có lấy một ngôi nhà hoàn chỉnh thuộc về cô. Thần Tống hậu ở trong xe, chiếc xe màu đen đỗ lại ở chỗ quất, cho nên anh trang không thể nào chiếu tới. Anh cõi mở cửa rồi lặng lẽ quan sát cô từ xa. Lúc đầu chỉ là bao dáng nho nhỏ, rồi sau đó lại biến thành một cô gái chân thật mảnh khảnh. Anh chưa từng chú ý tới suy nghĩ của cô từ nhỏ đến lớn. vậy quanh anh đều là lời ngang tiếng ngọt, đều là những lời nịnh nọt giả dối. Còn có vô số phụ nữ tự nguyện yêu thương. Anh thật sự không biết trên đời này Còn có một người phụ nữ không có yêu anh Kể cả thành cao giống như Tô Lai Nhưng mà cũng chỉ bị anh dùng một đại nhạc hội Một buổi diễn đã có được Bây giờ nghĩ lại Tầm ý bảo ra rau hứa hoàn nhân còn nhiều hơn so với Tô Lai Thế nhưng người phụ nữ kia Cô lại có vẻ không thích anh Chứ đừng nói là thương anh Cô lại nhạt cô trốn tránh Cô bình tĩnh cô nhẫn nhịn Cô quật cường khiến anh hiểu rõ Nhưng anh không nhận thua Anh muốn nhìn thấy cô gái ba đầu sáu tóc này, lại còn có thể làm ra được cái gì? Cô thế mà lại cảm thấy anh chướng mắt sao? Khi hoàn nhân vừa đi qua xe, thì cửa xe chật mở, một cánh tay đưa ra kéo lấy cánh tay cô lên xe. Cứu mặt! Hoàn nhân bị dọa đến ngoay người. Đến khi hoàn hồn lại thì cửa xe đã bị đóng lại. Mà cô dưới ánh đèn xe, dần dần nhìn thấy rõ cương mặt. Tiếng kêu cứu của hoàn nhân dần dần thấp xuống. Cuối cùng không một tiếng động Yên tĩnh ngồi trong một khoảng xe Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng Cô áo khẽ rộng mở, Lộ ra da thịt trắng chắc Mười tức lá trên người vẫn chưa bay đi Ngồi trên ghế da lông to lớn Khoảng cách của hai người cá xa Hoàn nhằn không nói cúi đầu không thèm nhìn anh một cái Còn một ngày là tới hôn lễ Tất nhiên tôi sẽ không ép cô Bắt đầu từ bây giờ tôi cho cô hai phút Cô suy nghĩ thật kỹ rồi cho tôi câu trả lời chắc chắn Anh mơ miệng giọng nói nghiêm túc Không có nhỏ bắn Cũng không phải là đứng đắn Cũng không có dịu dàng Cũng không có lệnh như băng Hoàn nhằn ngần đầu dưới ánh đèn xe ấm áp Hai trong mắt đen nhánh Cười sóng Chăm chú nhìn thẳng vào anh Nhưng anh lại quay mặt đi lười biếng Dựa vào kế xa lông Không nói nửa lời Tại sao? Anh có thể không nghe lời nói của Gia Gia anh Cô mở miệng cảm thấy khổ hồ hồng Giống như bị nhét một cục bông Khàn khàn có chịu Anh nghe xong thì nhằn nhặt cười Tôi nghe lời ông ông sẽ rất vui vẻ, có thể sống lâu hơn một chút. Hoan nhăn trong lòng trung động, lúc này thấy đôi mắt của anh có một chút dịu dàng, cô càng mời dưới, ấy, lông mi rũ xuống trận này ra một ý niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện